Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3752 chân phẩm bàn đào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz, đến từ tam giới cường giả ngẩn ngơ biểu lộ riêng phần mình may, mắn, mà bắt đầu. Lập tức vù vù âm thanh hành động lớn, nhưng lại thì thầm thanh âm, không ngừng truyền vào lỗ tai. Nhất là những cái kia đã từng đã tham gia cường giả của bàn đào hội càng là cảm khái rất nhiều trước kia bàn đào hội lên tuy nhiên cũng sẽ xuất hiện không ít bảo vật nhưng bất luận số lượng vẫn là phẩm chất đều xa xa không có cách nào cùng lần này so sánh chớ đừng nói chi là lần này bàn đào hội trên đường rõ ràng còn xuất hiện quấy rối vượt ngoại thiên ma hôm nay liền vũ đồng tiên tử tự mình đều tỏa chấn nơi này hết thảy hết thảy đều hiện lộ rõ ràng Ra lần này bàn đào hội không giống người thường Gió thổi báo rông tố sắp đến Chẳng biết tại sao Nội tâm mọi người ở chỗ sâu trong đều có một Loại gấp gáp Tu tiên giới bình tĩnh nhiều năm như vậy Chẳng lẽ nói lại sẽ có Tai họa Vực ngoại thiên ma từng tại tam giới trong nhức lên vô số gió tanh mưa Máu đã cách nhiều năm Những ngày này ngoại ma đầu vừa chuẩn Chuẩn bị ngóc đầu trở lại rồi hả Không có chứng cứ xác thực Nhưng tất cả đấy dấu hiệu toàn bộ chỉ Hướng chỗ đó Có thể tham gia bàn đảo buổi lễ long trọng đấy Đều là trong tam giới Nổi danh cường giả thực lực không tầm thường Trong đó càng có rất Nhiều đá giấy rùa thỏ nguyên chói buộc Bình thường tại trong tam giới du lịch Tiêu giao vô cùng Dù sao Thực lực đến bọn hắn như vậy đẳng cấp Trừ phi vận khí không xong đến Tột đỉnh hoàn cảnh nếu không là rất khó chết đi mất ma. Nhưng nếu là vực ngoại thiên ma ngóc đầu trở lại đối mặt tình hình. liền hoàn toàn bất đồng. Đến lúc đó tất nhiên là tiếng kêu than dậy khắp trời đất muôn dân. Trăm họ gặp nạn mặc dù bọn hắn những. Này đính cấp cường giả cũng không có thể ngoại lệ đang ngồi tồn tại chỉ sợ có nhiều hơn một. Nửa vẫn lạc. Lời này nghe vào không hợp thói thường kỳ thật cũng không khoa. Chương chỗ. Lần trước bởi vì vực ngoại thiên ma, tam giới tổn thất hơn nhiều như. Vậy dự tính lớn. Muốn không vấn lạc, thực lực là trọng yếu nhất. Mỗi nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần cơ hội còn sống. Nhưng mà thực lực đến bọn hắn như vậy đẳng cấp, còn muốn tưởng dâng Lên cao là rất khó mà. Như vậy mượn nhờ ngoại vật, liền là lựa chọn duy nhất. Đồng thời cũng có nhất nhanh và tiện cùng lập can kiến ảnh hiệu quả. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua cơ hội tất cả đấy tu tiên giả. Đều nhắm chúng sắp bắt đầu áp trục đấu giá. Cái này không kỳ lạ quý hiếm có thể làm như áp trục chi vật bất. Luận đan dược, pháp bảo vẫn là thứ gì khác 100% có thể lập can. Kiến ảnh đề cao thực lực của bọn hắn. Như vậy cơ hội tốt đây chính là không để cho bỏ qua mà. Mặc dù táng ra bại sản này cũng sẽ không tiếc. Đã có như vậy hiểu ra có thể nghĩ kế tiếp đấu giá sẽ là như thế. Nào một hồi tranh đoạt. Hết thảy đều bởi vì vực ngoài thiên ma lại để cho chúng lão quái đối. Với thực lực tăng lên trở nên thập phần gấp gáp rất nhiều người. Đều trừng lớn mắt châu. Đương nhiên cũng có rất nhiều lão quái vật bụng dạ cực sâu biểu. Hiện ra mày may gì sắc dấu riêng nhưng nếu là cẩn thận quan sát. Cũng không khó phát hiện bọn hắn lửa nóng trong lòng. Nói ngắn lại tiếp đó sẽ có một hồi long tranh hổ đấu vậy tranh đoạt. Như vậy một màn thiên tuyển tôn giả nhìn ở trong mắt trên mặt biểu. Lộ hết sức hài lòng trong trẻo tiếng nói truyền vào trong lỗ tai. Cái này để nhất kiện áp trục bảo vật chính là bàn đào thánh quả. Đương nhiên cùng vừa mới bán đấu giá món đó bất đồng, này cái bàn. Đào là không có khuyết điểm nhỏ nhặt chi vật, hiệu quả, ta nghĩ. Cũng không cần lão phu nhiều lời các vị đạo hữu nếu muốn muốn tìm. Hiểu lĩnh vực cái này là nhất cơ duyên tốt rồi. Tốt rồi ít nói lời ông tiếng ve để nhất kiện áp trục bảo vật bàn. Đào đấu giá bắt đầu, giá quy định 100 vạn tinh thạch. 100 vạn tinh thạch. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau cơ hồ lấy là lỗ tai của mình xảy ra. Vấn đề. Cái giá tiền này cũng quá thấp. Trên mặt lâm hiên tắc thì lộ ra một nụ cười lạnh lung ý. Đối phương lại chơi như vậy siếc biểu hiện ra xem giá cả đủ thấp. Kỳ thật như vậy chỉ sẽ khiến càng thêm kịch liệt tranh đoạt hiệu quả. Thường thường so ngay từ đầu liền đỉnh vị giá cao còn tốt hơn rất nhiều. Đây cũng không phải là hở ngôn loạn ngữ. Vừa rồi đấu giá tiên quả liền chơi đùa đồng dạng xiếc Hôm nay bất quá là lập lại chiêu cũ mà thôi Dương mưu tự như cùng trong truyền thuyết Khương Thái Công câu cá Người nguyện mắc câu Cái này thủ đoạn mặc dù thi triển lần thứ hai Cũng đồng dạng dùng Tốt Đạo lý kia trong nội tâm lâm hiên tinh tưởng Những lão quái khác vật Cũng đồng dạng không phải ngu xuẩn Nhưng hiểu được thì như thế nào Còn không phải muốn như ông vỡ tổ đi đến tranh đoạt cách này bàn đào. Thánh quả Thiên huyền tôn giả vừa dứt lời báo giá âm thanh liền liên tiếp. Ngắn ngắn không đến thời gian một chén trà công phu liền nhảy lên. Tới 5 triệu tinh thạch. Cùng giá quy định so sánh với kéo lên gần 50 lần còn nhiều. Vạn giao vương mua sắm hồng la tiên kiếm bị nai long chân nhân hung. Hăng lừa được một phát sau đó. Cũng không quá đáng số này. Mà bàn đảo tranh đoạt còn xa chưa kết thúc. Dù sao chí bảo khó được trước kia mặc dù là bàn đảo hội cũng rất khó có cơ hội xuất hiện thánh quả. Ai không muốn vào dai lĩnh vực. Tuy nói độ kiếp hậu kỳ đã giấy rùa thỏa nguyên trói buộc. Nhưng lực lượng truy tìm là không có chừng mực. Tại bình thường thì cũng thôi đi. Hôm nay đủ loại dấu hiệu cho thấy. Vực ngoại thiên ma. Vừa chuẩn chuẩn bị đối với tam giới đồng võ, lúc này thời điểm như có thể tiến dai lĩnh vực trong tương lai kiếp nạn. Lý không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều còn sống sót tỷ lệ. Rui tình huống như thế, có thể nghĩ tranh đoạt làm sao sẽ không. Kịch liệt vô cùng. Hơn nữa tham dự tranh đoạt không chỉ là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Trung kỳ tu tiên giả cũng có không ít tham dự tranh đoạt. Mà bọn hắn sở dĩ làm như vậy Cũng là không chỉ là là về sau tính Toán Phải biết rằng muốn tướng lãnh vực tìm hiểu Trung kỳ kỳ thật cũng đắc Thỏa mãn yêu cầu cơ bản nhất Chỉ có điều cùng hậu kỳ so sánh với Độ khó càng lớn tỷ lệ nhỏ hơn Nhưng cũng không phải là nhất định làm không được Trong tam giới cũng có vài chỗ tiền lệ như vậy Độ kiếp trung kỳ tu tiên giả Tướng lãnh vực tìm hiểu mặc dù không Có giấy rùa thỏ nguyên trói buộc, nhưng thực lực lại không thể thắng. Được rồi hậu kỳ tu tiên giả. Nếu người khác có thể làm được, tại sao mình liền nhất định không có? Cơ hội đâu rồi, khó hơn nữa cũng muốn đánh cuộc một keo, cho nên lần. Này bàn đào, nhất định không thể bỏ qua. Giá cả nhảy lên tới 5 triệu sau đó, đấu giá thanh âm của rõ ràng. Có một chút yếu bớt, nhưng tham dự tranh đoạt tu sĩ như cũ là nhiều. Vô số Cơ hội tốt chỉ có một lần Muốn thông qua cách khác đạt được bàn đào Cơ hội là không thể nào Đấy cho nên bọn họ không muốn buông tha Lại một lát sau Giá cả nhảy lên tới bảy chục triệu Lâm Hiên đồng tử hơi co lại Toàn bộ bán đấu giá quá trình trong Lòng của hắn cũng một mực cân nhắc giao chiến Bàn đào Lâm Hiên đã được đến một cái Tuy nói là có tí vết chi vật Nhưng có lam sắc tinh hải chắc hẳn Cũng sẽ không có cái gì trở ngại Nhưng là có hay không một cái bàn đào Liền có thể tướng lính vực tìm Hiểu cái này lại không tốt lắm nói Hoặc như rằng lâm hiên cũng không có hoàn toàn chắc chắn huống chi lui vạn bước nói Cho dù một quả bàn đào mình có thể tấn Cấp trở thành cường giả lính vực Phải chăng liền ý nghĩa không hề Cần muốn bảo vật như vậy Mình đã vô tư rồi hả? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Người không thể vào xem mình. Nguyệt Nhi có tu la thất bảo chỉ cần trí nhớ của kiếp trước cùng. Khôi phục thực lực, lĩnh vực tự nhiên cũng liền tùy theo mà đến rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.